chàng trai trở thành giám đốc một phút chẳng phải vì anh suy nghĩ hay nói năng như vị giám đốc đứng tuổi trước đây mà vì anh ứng xử rất xứng đáng là một giám đốc như thế anh đặt ra những mục tiêu một phút thật rõ ràng cho những nhân viên theo đó mà làm anh dành một phút khen ngợi đối với những nhân viên khi họ xứng đáng anh sẵn sàng gác mọi bận rộn để có một phút khiển trách thuộc cấp khi họ phạm lỗi những câu hỏi anh đặt ra cho nhân viên luôn ngắn gọn những lời anh nói luôn đơn giản và chân tình anh động viên mọi người trò chuyện cười vui trong những giờ phút giải lao anh cũng cảm thấy dễ chịu nơi họ làm việc rất tận tụy anh còn tạo ra một sơ đồ huấn luyện dành cho những người muốn phân đấu trở thành giám đốc một phút nhiều năm trôi qua chàng trai trẻ ngày nào đã trưởng thành hơn anh đã thành công vượt bậc một hôm anh chợt nhớ lại lần đầu tiên khi anh nghe nói đến những bí quyết của phương thức quản lý hiệu quả thời gian đã chứng minh những lời nói của vị giám đốc năm xưa anh mừng siết bao vì anh đã từng ghi lại rất chi tiết những gì mà ông đã truyền lại cho anh sau đó anh chuyển những ghi chép đó thành một cuốn sách và in nhiều bản gửi đến bạn bè anh còn nhớ sau khi nhận được bàn cầm nang này cô jones sung sướng gọi điện thoại cho anh cô cảm ơn dối dít vì những điều đó đã mang đến những chuyển biến không ngờ trong công việc của cô anh cũng cảm thấy vui lây anh vô cùng biết ơn vị giám đốc ngày trước vì đã giúp mở ra một chương mới cho cuộc đời của anh và anh đã tiến bước xa hơn trong công việc truyền đạt phương thức quản lý hiệu quả này đến mọi người nhờ vậy mà anh đã giải quyết được nhiều vấn đề nan giải cho công ty những ai đã từng làm việc với anh đều cảm thấy rất yên tâm họ không hề bị điều khiển hay phải sợ sệt không phải lo lắng về ngày mai bởi vì ngay từ ban đầu họ đã biết cần phải làm gì và tại sao phải làm những điều đó và họ cũng hiểu vì sao phương thức quản lý hiệu quả nghe có vẻ đơn giản nhưng lại có tác dụng rất lớn trong việc quản lý con người mỗi nhân viên của anh đều có một bản sao phương thức quản lý hiệu quả và họ đọc đi đọc lại nhiều lần cho đến khi hiểu rõ và áp dụng thành thạo vào công việc việc chia sẻ kiến thức bằng một cách đơn giản và tận tình như vậy đã giúp anh tiết kiệm thời gian rất nhiều và nhờ đó công việc của anh cũng trở nên dễ dàng hơn một vài thủ cấp của anh cũng đã trở thành những vị giám đốc một phút và họ cũng vận dụng phương thức quản lý đó đối với nhân viên của họ Cả gồm máy công ty anh ngày càng hoạt động hiệu quả hơn Ngồi bên bàn giấy miên man nghĩ ngợi Anh thấy mình thật may mắn làm sao Anh đã tự mang lại cho mình một món quà vô giá Đó là đạt được những thành quả đáng kể Chỉ trong một thời gian ngắn Và giờ thì anh đã có thời gian để suy nghĩ Và lên kế hoạch cho những việc cần làm Để giúp công ty ngày càng thêm lớn mạnh Anh cũng có nhiều thời gian hơn để tập thể dục Và giữ gìn sức khỏe cho mình và điều quan trọng là anh không phải nếm trải những áp lực tinh thần lẫn thể xác như những người ở cương vị giám đốc thường mắc phải những người làm việc chung với anh cũng được trải nghiệm những điều mà anh thích thú có lẽ vì thế mà ít ai né tránh công việc lợi nhuận của công ty ngày càng tăng đáng kể Rời bàn giấy anh chậm rãi đi dạo quanh căn phòng ngăn nắp và đưa mắt nhìn toàn cảnh thành phố từ ô cửa màu xanh anh vui về những cố gắng mà bản thân đã đạt được anh cũng vui về những gì anh đã mang lại cho mọi người ở cương vị giám đốc của anh anh luôn tận tâm với mọi người và họ đã trả ơn anh bằng tất cả nhiệt tình với công việc anh đã trưởng thành ở công ty này với bao trách nhiệm đó là những phần thưởng quý giá cho anh anh tự biết mình đã thật sự trở thành một vị giám đốc một phút sự hiện diện của anh đã mang lại lợi ích không nhỏ cho công ty và những người làm việc cùng anh chờ có tiếng chuông điện thoại gieo từ máy nội bộ kéo anh về thực tại giọng cô thư ký vang lên xin lỗi vì em đã quấy rầy sếp có một cô sinh viên vừa tốt nghiệp gọi điện thoại đến và hỏi em liệu cô có thể xin sếp một cuộc hẹn không cô ấy muốn hỏi về cách quản lý của sếp anh rất vui khi lịch sử dường như lặp lại cô gái trẻ này cũng như anh ngày xưa đã đến học hỏi nơi đây Sao anh lại có thể từ chối được chứ? Công ty của anh bây giờ hoạt động rất nhìm nhàng. Anh tự hào thấy đây là một trong những đơn vị hiệu quả nhất trong một tập đoàn lớn. Có hàng trăm chi nhánh và công ty thành viên trên thế giới. Anh và mọi người đều hài lòng với công việc của mình. Thật thích thú khi được trò chuyện với một người ham học hỏi. Anh trả lời cô thư ký. Em bảo cô ấy có thể đến bất cứ lúc nào. Ngày hôm sau, bước vào phòng anh là một cô gái trẻ trung, linh hoạt. Hai bím tóc nhảy nhót theo mỗi bước chân. Hai bên chào nhau thân thiện anh cất giọng trầm ấm mở đầu câu chuyện anh sẽ chia sẻ những bí mật về cách quản lý của anh cho em nghe chỉ có điều anh muốn yêu cầu em một việc Dạ thưa anh đó là việc gì ạ cô gái tròn mắt hỏi đơn giản thôi đó là hãy chia sẻ những bí quyết này với tất cả mọi người tôi là trang mj xin cảm ơn các bạn đã nghe hết cuốn sách này